Cuộc sống này thực ra công bằng hơn bạn nghĩ. Truyền Kiều có câu Cây cao thì gió càng lay, càng cao danh vọng, càng dày gian truân. Nếu bạn đã có những mục tiêu cho riêng mình, thì cũng nên chuẩn bị đón nhận khó khăn sắp đến. Ước vọng càng lớn, thử thách đòi hỏi bạn phải vượt qua càng nhiều. Từ công việc, tôi nói thật với bạn, không một công việc nào đem lại thu nhập mà bản thân không phải bỏ mồ hôi công sức. Việc nhàn hạ thì lương thấp, Muốn lương cao phải chịu được công việc áp lực. Điều đáng sợ là nhiều bạn trẻ ngày nay mắc hội chứng gọi là ảo tưởng sức mạnh. Xin việc luôn offer ở mức lương trên trời, nhưng thực sự trình độ của các bạn chưa đạt đến mức thường thừa đấy. Bạn học ở trường đại học danh tiếng thì sao? Bằng giỏi thì đã sao? Nhà tuyển dụng quan tâm là năng lực thực tế. Chúng tôi trả tiền để có được đóng góp chất xám của bạn, chứ không phải là chúng tôi bỏ tiền ra mua tấm bằng giỏi. Cái gọi là việc nhẹ lương cao. không bao giờ có ở người lao động chân chính đó hoặc là lừa đảo hoặc là hãy tìm kiếm nó trong truyền cổ tích bạn nhận lương của nhân viên áp lực của bạn cũng chỉ ở mức thấp bạn muốn một ngày được cất nhắc lên chức quản lý thì tin tôi đi lúc đó áp lực của bạn cũng khác và khi trở thành quản lý cấp cao hay điều hành một doanh nghiệp áp lực lúc này là quả núi bạn phải gánh trên vai rồi cái nào đủ ban lĩnh chịu được trận gió lớn trên cao thì mới giữ được vị trí của mình mới có thể thăng tiến Làm ở ngành nghề nào cũng thế thôi Đâu cũng thế cả Không có áp lực thì không có kim cương Đúng như ca sĩ Sơn Tùng MTV nói Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được Thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được Đến tình yêu Trong tình yêu cũng vậy bạn à Không khác đâu Nếu một ngày bạn muốn kết hôn với một người hoàn hảo Thì hãy đảm bảo rằng Lúc đó bạn cũng là người hoàn hảo nhé Có một câu nói rất nổi tiếng Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó Nếu bạn cư xử như công chúa Bạn sẽ gặp hoàng tử Nếu hiện tại bạn gặp toàn đồ dở hơi Hãy xem lại chính mình Hồng là một cô gái nhan sắc không quá nổi bật Mắt tôi thấy thì dễ nhìn Cô bé này ra trường được hơn 2 năm Với tấm bằng trung bình khá Có thời gian làm việc hợp đồng ở công ty tôi Hồng biết cách nói chuyện và giao tiếp Nhưng chuyên môn thực sự của ta cần cải thiện nhiều Tuy nhiên cô gái này liên tục chia sẻ với tôi và đồng nghiệp rằng Em sẽ chỉ yêu và lấy đàn ông đại gia. Ai mà làm nhân viên quàng hay lao động phổ thông chắc chắn sẽ không có cơ hội tiếp cận em đâu. Cô bé cứ mơ mộng về điều viễn vọng đó mà chẳng chịu học hỏi phát triển. Nhan sắc chỉ ở mức ưa nhìn. Tôi chia sẻ thật với các bạn chứ. Bây giờ đã gọi là đại gia thì đầu óc họ thế nào mới có được sự nghiệp như vậy? Họ đủ thông minh chọn người bạn đời để kết hôn. Họ sẽ tìm đến những cô gái có kiến thức, thú vị và độc lập và làm mẹ của các con họ. Còn những cô gái lười lao động, mong muốn lấy chồng giàu để đổi đời, thì xin lỗi cho tôi được nói điều này, đại gia chỉ đến với họ để cặp bồ mà thôi. Vì vậy, dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu muốn gặp một người hoàn hảo đúng như mình kỳ vọng rồi kết hôn, thì hãy khiến bản thân trở thành người xứng đáng sánh đôi với người ấy. Nồi nào úp vùng nấy, bạn cần ràng dũa mình trong nhiều trải nghiệm, dù là khó khăn nhất để trở thành người được tìm kiếm và mơ ước có được. Đến số phận cuộc đời Giờ đám đông và người nổi tiếng luôn có sự khác biệt Bạn là một người bình thường Muốn đi ăn bún đậu vỉa hè Thèm là đi ngay Còn người nổi tiếng để giữ gìn hình ảnh Có thèm đến mấy cũng phải nhịn. Bạn yêu ai Muốn cho cả thế giới biết mình hạnh phúc Thì mặc sức xe tình yêu của mình lên mạng xã hội Còn người nổi tiếng thì yêu trong dấu Diếm Muốn thể hiện cảm xúc hạnh phúc Cũng phải cố nén lòng lại Đấy chỉ là ví dụ nhỏ Về sự khác biệt Cuộc sống trong mơ của các chính trị gia Ngôi sao điện ảnh, ca sĩ thần tượng, ngôi sao sân cỏ hay lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng chỉ đẹp ở những góc sáng, lúc họ được tung hô. Còn góc tối là những áp lực nặng như quả tạ đè trên vai. Nỗi sợ hãi và khủng hoảng tâm lý, không ai chia sẻ cùng ai được thì ít ai biết đến. Nếu đứng ở vị trí họ, tôi nghĩ chúng ta chưa chắc đã chịu đựng được, được trong một ngày đâu. Họ từng là người bình thường, nhưng đã chiến đấu và tối luyện rất nhiều để trở nên phi thường. nếu bạn không chịu phát triển bản thân luôn chiêu chính mình và chấp nhận lối sống làng nhàn thì đừng sân si và so sánh bản thân mình với họ nữa thế giới này thực ra công bằng lắm khó khăn là những cột mốc đương nhiên trong cuộc sống vượt qua thì trở thành người thắng cuộc còn nếu như không thể vượt qua thì ngoan ngoãn là một người bình thường đi